các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net các bạn không được n h ư vậy n h a nếu như các bạn rút được đ n g một mỹ nam thì quá tốt rồi con gì chẳng biết khi nào thư tuệ đã ôm thùng đi tới từ duà bạn rút trước đi nguyện nhìn nhìn nghĩ mầm muốn khóc đồng từ du ngơ ngác nhìn tờ giấy trong tay mình qua một lúc lâu mới chậm chạp phản ứng á n h mắt sắc bén nhìn thư tuệ để thấp tiếng nói từ tuệ à không phải là rất tốt hay sao từ tuệ co rụt đầu lạnh Nguyễn Nhiên Nhiên nhìn sang tên nam sinh trên tay của Đồng Tử Du, thì cả người ngây s a như p h ỗ n g Cô rất là đồng tình với bạn của mình. Nhiên Nhiên à cuối cùng là bạn đó. Từ Tuệ đem tờ giấy nhét vào tay của Nhiên Nhiên, rồi như một làn khói mà chạy đi mất. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa mình rút phải tấm phiếu này rồi. Nguyễn Nhiên Nhiên vỗ ngực. Đồng Tử Du cắn môi dưới, nhìn tên người trên tờ giấy trong tay. Người này là người con trai cô muốn đánh nhử tử nhất, chính là mối tình đầu của cô. Vương Văn Khải, bởi vì hai nhà có mối quan hệ thân thiết, cho nên đồng tử du cùng với Vương Văn Khải trở thành một đ ô i Đối với đồng tử du mà nói, điều này cũng không có gì, Dù s a o cũng chỉ là ở bên cạnh có thêm một người. Nhưng mà cô ghét nhất người này dám lừa gạt cô một chân đứng hai tuyền. Đồng tử du mặt c g miến sắc nói, tôi đi trước. Làm sao chứ? Tử du không phải là không muốn đi nữa đó chứ? Nguyễn Nhiên Nhiên nhìn thầm Tử Du đi đến bên cạnh một bạn nữ, nói thầm mấy câu vào tay. Sau đó, bạn nữ kia khuôn mặt vui mừng cùng cô trao đổi phiếu. Tử Du à, bạn đổi thành người nào vậy? Nếu không phải là bạn tốt của đồng Tử Du, Nguyễn Nhiên Nhiên cũng không biết được người luôn luôn lịch sự n h ò nhã như Vương Văn Khải là một tên bại hoại. Thật may là bạn tốt phát hiện ra sớm, dứt khoát chia tay với tên kia. Đồng Tử Du không lên tiếng, trực tiếp mở phiếu ra. Nguyễn Nhiên Nhiên phản ứng chạm một nhịp. bạch bạch ừ. nhìn đồng tử du bình tĩnh nguyễn n h i n n h ê m im miệng có lẽ đối với đồng tử du mà nói đối mặt với bạch mộ hiền còn tốt hơn rất nhiều là phải đối mặt với tên bại hoại vương văn khải kia bạch mộ hiền đồng tử du nhìn tờ giấy trong tay suy nghĩ một chút thật ra cái tên này cô đã sớm nghe qua cô biết năm lớp 12 a n h c h u y ể n tới trường cô được người ta gọi là tiểu bá vương bởi vì từ khi anh truyền đến vẫn luôn luôn là người đứng đầu bằng nhưng mà anh rất khó tiếp cận cho nên cô nghĩ anh không phải là người thích tham gia những hoạt động như thế này hơn nữa anh rất cao ngạo chỉ nhìn thoáng qua ở bữa tiệc cô cũng biết người con trai này ngay cả cha và anh trai của mình cũng không để vào mắt nghe người ta nói qua mẹ của anh là hắc nhược khi tuổi còn nhỏ một mình chống lại cha mình nuôi tiểu tình nhân ở bên ngoài sau này lớn lên gặp cha anh sinh ra bạch mộ hiên rồi sau đó hắc nhược vượt qua cha cùng em trai cùng cha khác mẹ của mình tiếp nhận tập đoàn Hắc Thị cho dù bạch m ộ i hiên không sanh chính nguồn thuần nhưng ở tập đoàn một n ử ổ cổ phần là của anh nói một cách khác tập đoàn Hắc Thị s ớ m muộn gì cũng là của anh những tin đồn này ở trong xã hội thượng lưu được truyền t a y nhau rất nhanh t ử n h i h u à tờ nghĩ bạch m ộ i hiên có thể không tới đi t ừ tuệ thật tinh quái con trai cầm vé xe còn con gái cầm tờ phiếu có tên con trai mỗi người đều có đôi có cặp Nguyễn n h i ê n Nhiên không p h ả i l à ngoại lệ, chỉ là cô có một chút lo lắng cho Đồng Tử Du. Anh ta không đến là tốt nhất, như vậy tôi có thể về n h a Đồng Tử Du cười tươi, không cần n h a Anh ta không đến, bạn vẫn có thể đi cùng với chúng tớ mà, như vậy sẽ có thêm rất là nhiều ảnh chụp chung đi. Bởi vì qua một tháng nữa Đồng Tử Du sẽ ra nước ngoài, có lẽ về sau sẽ không được nhìn thấy cô nữa. Nguyễn Thiên Nhiên nghĩ đến đây, thì khuôn mặt đã đỏ lên. Cô vỗ vỗ vai cùng Nguyễn Thiên Nhiên an ủi. Ngan, đừng khóc mà. đều là t ư Tuệ công tốt, làm kiểu này làm gì chứ? Chị bà chúng ta đi ra ngoài không phải là rất tốt hay sao? n g u y ễ n nhiên nhiên cất tiếng mắng. Vừa mới đi đến gần, Tử Tuệ đã nghe thấy đoạn nói chuyện của hai người bạn tốt, trong lòng cảm thấy thật là tội lỗi. thật là x i n lỗi mà. Các bạn làm sao vậy chứ? Tớ không phải là một đi công trở lại mà. Đồng Tử Du cười cười v ỗ v a i bạn. Không sao k h ô n g sao? Dù bạch m ộ i hiền công đến, thể cũng d ự n g gan ngoãn đi theo hai bạn. làm kỳ đ ạ cả n mỗi hai người có được hay không hả? câu nói của cô đã chọc cười hai người. đồng t h d ư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. sau lưng cô bị ánh mặt trời chiếu vào có một chút bóng rát. đang muốn đổi chỗ thì chợn có một bóng người cao lớn che đi ánh nắng cay gắt kia. chờ kịp xoay người đã có một giọng con trai trầm thấp truyền tới. tôi c ù n g tội về ai? bởi vì tất cả nữ sinh đều có đôi trừ bao cô gái này. thợ tuệ và nguyễn n h i ê n n h i ê n đồng thời hít một hơi. t r n g miệng một lời mà cất tiếng nói, Tự d u à, bạn mình đi trước đây. Tỉnh bạn cao thượng ư? Trước cứ bảo vệ tính mạng rồi nói sau đi. Đầm Tự d u không hiểu hai người b ọ n họ chạy mất dạng là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện